Lão phu nhân nhà họ Dương nói xong Thì lông tóc trên người Điền Quyên đều dựng đứng cả lên Cô làm sao có thể quên Khi bá Hùng trúng độc bò cạp Rồi biến thành mèo tinh Không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa Điền Quyên kéo váy lên Chạy ra khỏi đình viện Cô chạy được vài bước Lại nghe lão phu nhân thông thả nói Hôm nay còn có người của Bạch Gia đến nữa đó Cô chạy ra sẽ đụng mặt người quen thôi. Bước chân Điện Quyên khận lại, thân thể cô rung lên. Thế nhưng chỉ hơi ngoái đầu nhìn lão phu nhân họ dương một cái, rồi vẫn kiên quyết chạy đi. Ở trong đình viện, lão phu nhân cười cười nói với bà Liễu. <cười> bà xem, tuổi trẻ thật nồng nhiệt. Chưa đầy một tháng đã bắt đầu gắn bó với nhau rồi. Nên nói là nhân duyên từ kiếp trước Hay là do nhờ ta mai mối tốt đây Bà Liễu bóp vai cho lão phu nhân Mà đáp Cho dù là gì đi chăng nữa Cũng đều có lợi cho chúng ta cả Ừ Càng gắn bó càng tốt Bà mau đi xem xem Thằng oắt con nhà họ bạch kia Có gì mất một cái lỗ tai mà dám ở trong nhà chúng ta giết người hay không dạ tôi đi ngay điền quyên chạy một mạch ra sảnh chính nơi đang diễn ra bữa tiệc nhà họ dương cô đảo mắt một phòng lại không thấy bá hùng đâu vừa toan bước vào trong thì cánh tay đã bị ai đó bắt lấy điền quyên bị va lưng vào cây cột phía sau đụng vào hình xăm trên lưng vẫn còn hơi ê ẩm cô khẽ kêu một tiếng Nhăn nhó mặt mũi, Nhưng vừa ngẩng đầu lên, trong thấy gương mặt đỏ như gà chội, Cùng với một bên tai bị băng bó, Liền cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bạch thiếu gia đứng trước mặt Điền Quyên, Như một con quỷ nhảy ra từ trong tối, Đôi mắt đục ngầu của hắn ta, Hàm răng nghiến lên ken két, Cô có cảm giác như hắn sắp giết mình tới nơi. Tao tìm mày cả tháng nay đó, Chỉ mà mày lại dám xuất hiện ở nơi này Còn điếm kìa Mau đi theo tao Tao phải khiến cho mày sống không bằng chết Cổ tay Điền Quyên bị bóp mạnh tới đau nhất Cô thuận tay còn lại Nhằm bên lỗ tai bị cắt của hắn ta Dán một cái bạc tai thật mạnh à, con, con khốn này Mày còn dám đánh tao sao Điền Quyên giật tay ra Định chạy vào trong Nhưng một lần nữa bị đám người hầu đi theo bạch thiếu gia vây lại Hắn điên tiết cầm lên như một con thú hoang, lao tới, hung tợn vung tay đấm về phía cô. Điện Quyên nhanh nhẹn né được, khiến cho nắm đấm của bạch thiếu gia giáng thẳng vào cây cột. cú đấm đầy lực, âm thanh xương gãy giòn tan. cô đạp hắn một cái ngã ra sàn. cô lớn tiếng nói: vì thứ gia này, xin tự trọng, đến chương gia làm khách mà còn bắt nạt con gái nhà người ta, còn đáng mặt đàn ông nữa hay không? Nếu cảm thấy làm đàn ông không nổi đó Thì cắt bỏ luôn đi Giữa bao nhiêu con mắt người đời Lại muốn đánh một thiếu phụ Đúng là làm xấu mặt đàn ông mà Bạch thiếu gia được người hầu đỡ dậy So với lần đầu tiên gặp hắn Điền quyên thấy hắn gầy đi nhiều Hai mắt hơi trũng xuống Trước đây nhìn hắn còn có chút dáng dấp Của thiếu niên ngang ngược Bây giờ lại trông như một kẻ bị đầy đọa thân xác Cột điếm này cho dù hôm nay mày là ai tao cũng phải lột da lốc xương mày buộc lại cái lỗ tai này của tao chúng mày bắt rồi đem đi một tên hậu to cao định tóm lấy điện quyên nhưng gã còn chưa động vào cô đã bị một bàn tay khác chụp lấy bả vai một tiếng vả đanh thép vang lên chị thấy máu mồm của gã lập tức trào ra ngã ào xuống đất bá hùng kéo điện quyên về bên cạnh mình lạnh mặt nói: đây là cô út nhà hội dương, cũng là vợ của phan bá hùng này. cậu chú bạch đang làm gì vậy? muốn cướp vợ của ta sao? người trong sảnh tụ tập đến rất nhanh, thoát cái đã vòng trong vòng ngoài, quay quần mà xem trò. sắc mặt của bạch thiếu gia đã đen thêm mấy phần, hắn có chút hoảng sợ khi thấy bá hùng. hắn biết người con út của nhà phan bá này. rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài nhưng thủ đoạn ngầm cũng rất tàn nhẫn cho dù sau lưng đều nói bá hùng không được cha thương yêu nhưng trước mặt vẫn phải kính sợ bởi không ai biết rõ làm như thế nào mà thương đoàn cùng với các phụ làm ăn chơi vào tay bá hùng đều thuận bườm xuôi gió thế nhưng bạch thiếu gia quyết không buông bỏ hắn chấp tài nói anh bá hùng có phải nhầm lẫn gì hay không Cô ta chỉ là một con điếm mà thôi. Làm sao có thể... Lời còn chưa dứt. Bên cạnh đã vang lên một tiếng chát. Khiến cho ai nấy đều giật mình khiếp sợ. Một tên hầu của nhà họ bạch bị bá hùng vung tay dán cho một cái tác. Không biết lực mạnh như thế nào mà ngay cả trăng cũng rơi ra hai chiếc. Bá hùng đến nhìn cũng không thèm nhìn. Hai mắt vẫn nhìn chầm chầm về phía bạch thiếu gia, Lạnh giọng nói cậu chủ bạch à người hầu nhà cậu xứng đáng bị đánh vì không ngăn được cậu chủ ăn nối ngông cuồng mặt bạch thiếu gia tái mét đi hắn hận hận đến mức cục tức dồn lên tới cổ họng rồi mà không thể nhổ ra được bên trong hắn thầm nguyện rủa bá hùng hắn muốn tìm cơ hội xả cục tức này ra nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra chút lễ độ à, anh bá hùng Tuy nhà phan bá có địa vị rất lớn trong giới Nhưng anh cũng không thể thích cho tay đánh người như thế nào cũng được Còn À không Cô ta không thể nào là người nhà họ Dương được Ờ có chuyện gì xảy ra ở đây vậy Gia chủ nhà họ Dương cuối cùng cũng xuất hiện Nhìn hai tên người hầu đổ máu mồm máu mũi Còn gãy ca răng Ông cũng chỉ thoáng ngạc nhiên Sau đó lên tiếng hòa giải Bạch thiếu gia chỉ tay vào Điện Quyên hỏi Dương gia chủ Cô gái này thật sự là con gái của ông sao Dương gia chủ nhìn Điện Quyên một cái Kẻ gật đầu với hắn ta Đúng rồi Đây là con gái út của ta Dương các Anh Hiện giờ con bé đã gả cho cậu bá Hùng Làm dâu nhà phan bá rồi Không thể nào Không thể như vậy được Trên đời này sao có thấy người giống nhau như vậy Mãi cho đến khi rời đi trước Bạch Thiếu Gia vẫn không ngừng Ngoái nhìn Điền Quyên thêm mấy lần Cô cũng mặc kệ cho hắn nhìn Cố gắng tỏ ra không có gì Thế nhưng móng tay đã đâm vào da thịt rồi Điền Quyên sợ Bạch Thiếu Gia kia Cũng sợ cả nhà họ Dương Bạch Thiếu Gia có thể là một tên nhát cấy Chỉ thích hành hạ kẻ yếu Nhưng Dương Gia thì khác Họ bao che cho cô ngày hôm nay Cũng là để cho cô thấy Số mệnh của mình mỏng manh tới mức nào Ép cô phải nhảy lên một con thuyền với họ buộc cô phải nhận thêm một cái ơn nữa Lão phu nhân đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này Cho nên đã kích động cô chạy ra tìm bá Hùng Mà bá Hùng lại không gặp vấn đề gì Chung quy lại Người thực sự rơi vào mê trận của nhà họ Dương Chính là cô Thấy Điền Quyên im lặng không nói gì Bá Hùng giơ nắm tay Mở ra bên trong lòng bàn tay là mấy viên kẹo đường Được bọc trong lớp giấy lụa Vô cùng đẹp mắt <cười> Bằng nãy lấy từ nhà hội dương đó Kẹo này được đưa về từ Kinh Đô lần. Điền quyên cũng lấy Mở giấy ra Một mùi thơm mang mát của bạc hà Sọc vào mũi Cô từng ăn rất nhiều loại kẹo Nhưng chưa từng thử qua loại kẹo thượng hạng như thế này Bá Hùng thấy cô hứng thú Lại lôi ra thêm một nấm Rồi lại một nắm nữa. Cứ như vậy trút hết cả vào vạt áo của mình. Vừa nhét kẹo vào miệng, lại bốc ra một cái khác đưa cho cậu. <cười> kẹo nhà Hồ Dương chắc bị cậu lấy hết rồi. Bá Hùng không nói gì. Kéo lấy tay cô đưa tới miệng mình, ngậm lấy viên kẹo. Nghiên ngẫm một chút rồi mới lên tiếng. Là vị đào. Thơm quá. Trước đây ta từng thử vô số đồ ăn trên đường đi đánh hàng á. Thứ kẹo này cũng đã ăn qua Nhưng mùi vị rất khác so với bây giờ Điền Quyên cười khang hai tiếng Có hơi xấu hổ Lại hỏi <cười> ban nãy cậu đánh người hầu nhà họ bạch Sao không sao chứ Có sao hay không thì cũng đã làm rồi Ta không hối hận Cậu không muốn à, Không có gì muốn hỏi em hả Không có Vậy em có gì muốn nói với ta hay không Điện Quyên rất muốn nói tất cả mọi chuyện cho bá Hùng Thế nhưng sau cùng cô vẫn kiềm lại được Lắc đầu đáp Không khó Nếu cậu cảm thấy không thể tin em Thì cậu viết thư bỏ vợ cũng được Dù sao cậu cũng biết em không phải là Dương Các Anh rồi Bá Hùng thoáng sững người lại Quay đầu qua nhìn cô với vẻ khó hiểu Chẳng biết tại sao Kẹo ngậm trong miệng đang tan dần Vị ngọt vừa rồi còn thơm mát Bây giờ liền biến thành đắng nghét Cậu vén trèm xe ngựa Nhổ kẹo ra bên ngoài Sau đó mới nặng nề nói Không có gì để nói thì thôi Vừa mới cưới chưa đầy một tháng mà Em đã nhắc tới thư bỏ vợ Rất là xui xẻo đó Nói xong Cậu tựa lưng về phía sau Yên lặng nhắm mắt lại Điền Quyên có cảm giác hình như cậu ấy giận rồi Lần tức giận này rất mới mẻ không phải kiểu giận thông thường. Cô có chút chột dạ, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Trước sau gì cô cũng phải rời đi thôi. Sáng ngày hôm sau, Điền Quyên vừa mới tỉnh, đã lại thấy cha chồng của mình hùng hổ xong vào biệt phủ. Thì ra việc bá Hùng ra tay với người hậu của Bạch Gia đã tới tai ông. Người cha này cứ hễ xảy ra chuyện gì liên quan tới mặt mũi và danh tiếng của Phan Bá đều không cần lời giải thích. cứ vậy tới tìm cậu mà đánh. Điện Quyên đi theo ngay phía sau, lớn tiếng nói: cha, mới sáng sớm, cha lại muốn đánh chồng con rồi sao? Không phải việc của cô. Ông Chánh tức giận dừng lại, quay đầu chỉ tay vào mặt Điện Quyên. Cô nói nó là chồng cô. Sau lúc nó ra tay đánh người, cô lại không biết đường ngăn nó chứ? Cái thứ còn giàu hỗn lẩu. Từ lúc cô về đây. trong nhà không có ngại nào được yên cả nếu như cô không phải là con gái nhà họ dương ta đã tống cô ra ngoài từ lâu rồi việc cậu hùng ra ta đánh người hầu nhà họ bạch á cũng là gì để bảo vệ con cậu chủ nhà họ mắng chửi con con muốn động tay chân với con nữa nếu như cậu ấy không ngăn lại con đã bị họ đem đi rồi cha hỏi cũng không thèm hỏi đã quy tội cho cậu ấy làm như tất cả những người tiếp xúc với cậu ấy mà bị thương á đều là lỗi của cậu ấy gây ra vậy Nếu như mà vợ con mình còn không bảo vệ được Cho bảo cô ấy làm sao đứng giữa trời đất này nữa Chỉ bằng chết quách đi cho rồi Hai mắt ông chánh trợn to Lần trước bị cô ngăn cản đánh bá Hùng Ông đã tức điên lên rồi Bây giờ cô con dâu út này còn dám đứng đây trả treo Cô nói như vậy Chẳng phải chửi xéo ông không bảo vệ con trai của mình hay sao ờ, Đồ... đồ khổng lão Tay ông chánh giơ lên điền quyên cũng chẳng thèm tránh Chà cứ đánh đi đánh mạnh vô tốt nhất là đánh chết cô luôn đi đánh chết rồi quấn mạnh chiếu rách mang qua nhà họ dương xem cha nói như thế nào điền quyên dám thách thức ông chánh bởi cô tin rằng ông ấy sẽ không dám xuống tay cho dù họ dương không bằng nhà phan bá nhưng cũng là người có địa vị cũng có người làm quan trong triều ông ấy muốn đánh cô cũng phải cân nhắc Quả nhiên, ông tránh dù tức tới tứ bốc khối đầu Cũng không dám hạ thủ Ông quay qua đập cửa phòng bá Hùng Bá Hùng Mày ra đây ngay Ra đây mà dạy lại vợ của mày ngay cho tao Cái thứ hổn lấu mà Coi cha sinh mà không có mẹ dạy Đúng là thứ còn vợ lẽ Nhà này không có cái thứ như vậy Điện Quyên cũng tức tới nghẹn cổ rồi Nếu ông nội của cô đứng ở đây chắc đã cầm gậy đánh cho ông chánh này một trận rồi. Cô mất cha mẹ từ nhỏ, đều là ông bà nội nuôi nấng dạy dỗ. Mắng cô như vậy không khác gì mắng ông bà. Cô chẳng có liên quan gì tới nhà họ cả. Nhưng vì thân phận hiện tại của mình, vì an nguy của bản thân và của ông bà nội, cô phải nhịn xuống. Một bàn tay đặt lên đậu điền nguyên xoa nhẹ, là Bá Hùng. Có lẽ cậu đã đi qua đường hầm tới phòng của cô cha lại muốn đánh con nữa sao vì con đánh hai tên hậu nhà họ bạch sao bọn họ không tới đây hỏi tội con mà lại qua nhà mách lẻo đúng là phong cách của nhà họ bạch mà mày câm miệng cho tao mặt bá hùng trầm hẳn xuống cậu cầm trong tay một cây roi mây ném cho ông chánh kéo điền quyên sang một bên rồi tự mình quỳ xuống cởi cúc áo Phơi lưng ra Cha đánh đi Nhưng con nhắc lại cho cha nhớ Con đã từng nói Chỉ cần cho đánh con đủ 10.000 rồi Cha sẽ không thể đánh tiếp nữa đâu Tính cả trận hôm trước Cũng sắp đủ rồi đó Khi nói những lời này Ánh mắt của bá Hùng rất tâm tối và lạnh nhạt điền Quyên biết cậu không nói đùa Mà sắc mặt của ông bá Chánh cũng đầy căng thẳng rồi đã dơ lên rồi, lại không thể đánh xuống. ông ta là đang phân vân, đang do dự được mất. nếu như Bá Hùng thực sự chống lại ông ta, khó có gì bảo đảm được tộc Phan Bá còn có thể hưng thịnh như bây giờ. ông Bá Chánh vẫn quyết định ném roi đi, rung giọng nói lớn: "hổm lâu mà mày còn quy hiếp cả cha mày, trên đời này làm gì có cái lý như vậy?" Giỏi lắm, mày đủ lông đủ cánh rồi. Còn có một con vợ mồm miệng láo tuyết nữa. Rồi sẽ đến một ngày, đầu xúc sinh như mày giết chết cha anh. Mày cứ ngông cuồng phách lối đi, để rồi xem. Nhìn bước chân loạn choạng của ông chánh trời khỏi phủ, Điền Quyên không hiểu được chốt cuộc ông ta có đầu óc hay không nè. Cô giúp bá Hùng vẫn đang quỳ dưới đất mặc đại áo Rồi khẽ hỏi Lời nói đánh đủ 10.000 rồi là thật sao cậu? Thật Sau khi ta xích bị chôn sống Ta đã nói ra lời đó Còn chiếc cả một tờ cam kết này Vậy nếu đánh đủ 10.000 trôi rồi thì sao? Cậu sẽ làm gì cho cậu? Ông ấy luôn nghĩ Sẽ có ngày ta không chịu sự đàn áp của mấy nữa Ta có thể sẽ dùng linh Giết chết rất nhiều người Nhưng mà Ta sẽ không tổn hại đến ông ấy Dù chỉ là một ngón tay Bởi nếu ta muốn Ông ấy đã sớm chết rồi Một lát sau Người hầu bên cạnh Lê Thị lại tới Nói với hai người Hãy tới nhà họ Bạch để xin lỗi Cái gì? Sao phải xin lỗi? Điện khuyên giận trung người đứng bật lên à mợ út à bà chủ nghe nói mợ đã ra tay đánh cậu bạch bị thương đã cho người đến tận nhà họ bạch thăm hỏi thế nhưng mà người ta nói nếu cậu mợ không qua xin lỗi á thì bãi tơ tầm rượu cẩm xuất cho các hàng quán ở kinh đô sẽ bị cắt đi bà chủ đã thay mặt cậu mợ xin lỗi rồi thế nhưng mà cậu chủ nhà đó đều không nhận Bà chủ cũng phải bớt đắc dĩ Mới phải sai tôi tới đây Nhưng mà hắn trả tài với tôi trước mà à, Dạ đúng Cậu Bạch cũng nói là do mình nhận nhầm Nhưng mà mở út lại hung hăng đánh cậu ấy Bọn người hầu của cậu ấy cũng xác nhận Cậu mở biết mà Tơ tầm và rượu cẩm đó Đều là xuất vào các cửa hàng của Lê Gia Nếu như không có nguồn hàng này Thì thì các cửa hàng ở Kinh Thành Sẽ mất một nguồn lợi vô cùng lớn Nhà mẹ của bà chú sẽ chịu chút thiệt hại đó Điền quyên nhịn không được mà chửi thầm một tiếng Thằng đi tiện mà Biết vậy lúc đó cắt cổ hắn như cắt cổ gà cho xong Vậy mà chỉ cắt được có một bên tay Như vậy chẳng khác gì để thú hoang lộng hành Bá Hùng còn đang tính đuổi cổ người hầu khi vậy, Thì bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa Nhìn ra thì Điền Quyên giật cả mình Thế mà Phan Bá Lăng lại tới đây Cậu ta được người hầu mở cổng cho Đi vào trong Bộ dạng rất ung dung thư thái Còn cười với hai người <cười> Anh họ, chị dâu Hôm qua nghe nói ở bữa tiệc nhà hội dương Hai người đã xảy ra xích mích với bạch trưởng Cậu ta là một tên ăn chơi Tính cách có hơi ngông cuộc Anh với chị đừng có chấp Bá Hùng rất cảnh giác với Bá Lăng Đứng trước Điện nguyên mà hỏi. Cậu tới đây có chuyện gì? Ờ, em vừa từ nhà họ Bạch qua đây ngay nè. Chuyện hôm qua em giải quyết xong với Bạch trưởng rồi. thay cho anh chị rồi. Cậu ta cũng đã chịu bỏ qua. Bá Lăng quay sang người hầu của Lê Thị. Về nói với bá mẫu. Không cần lo lắng chuyện cắt nguồn hàng. À, dạ. Đa tạ cậu Lăng. Tôi sẽ về bấm lại với bà chú. Chào cậu mở tôi về ạ. Bá Lăng tới đây Một là để báo lại chuyện với nhà họ Bạch Hai là bàn bạc với bá Hùng Về chuyến đi sắp tới Điền Quyên nhìn theo cậu ta Cảm thấy chuyện cô bắt gặp Cái tên họ Bạch ở nhà họ Dương Chưa chắc đã là tình cờ Trước hôm lên đường 2 ngày Biệt phủ đã được sửa xong Bây giờ phía sau khu mộ Lại xảy ra vấn đề Lúc đó hai người còn chưa đi ngủ Bá Hùng thì xem giấy tờ còn Điền Quyên thì chuẩn bị đồ đạc. Trước ngày đi còn phải dán lại lớp da giả và xăm lại hình lên trên đó. Cho dù không biết tên Hồ Bạch kia có còn làm khó bọn họ nữa hay không, nhưng vẫn phải cẩn trọng. Buổi tối dự tiệc nhà họ Dương, bá Hùng cũng đã nói thẳng với nhà họ. Chuyến đi này xuyên biên giới, tình hình ở những nơi giáp tranh biên giới vô cùng phức tạp. Tà ma, quỷ quái, dị giáo đều có đủ. Nếu như bọn họ không sợ thì cứ đi theo. Bá Hùng nói cho Điện Quyên biết Trước kia Nhà Phan Bá từng qua biên giới Học theo thương buôn phương Bắc Nhưng đường đi vô cùng nguy hiểm Thương đoàn bị tổn thất nặng nề Người chết gần hết Cho nên đến thời của ông Chánh Chưa từng qua biên giới Chuyến đi lần này chính là thử thách của bá Hùng Cậu đã giao kèo với cha mình Tất cả danh mục hàng hóa lần này Nếu như cậu hoàn thành Và đưa về cho ông Cậu sẽ tách ra khỏi nhà Phan Bá sau này sẽ không giúp ông đi đánh hàng thêm lần nào nữa. Ông chánh tức lắm, nhưng lại không thể không đồng ý. Bởi ông biết, ngoài bá hùng ra, không ai có thể điều khiển được thương đoàn đi đến nơi về đến chốn. Nào biết rằng, chuyến đi vượt biên giới lần này, cậu không những mang người, mà còn mang cả tổ tiên đi theo. Bất ngờ lúc này, phía sau vườn vang lên rất nhiều âm thanh, như tiếng cạo sới đất bá hồng đứng dậy bảo điền quyên ở yên trong phòng để cho mình đi xem cậu chỉ vừa mới rời đi cô đi ra ngoài sân hóng thì lại thấy ở phía ngoài cổng có thứ gì đó đang trôi đi lập lờ cô nheo mắt lại nhìn cho kỹ lúc cái thứ kia đứng ngay trước cổng cô sợ hết hồn chạy luôn vào bên trong ở bên ngoài là bóng một người phụ nữ trôi nổi dập dềnh Mái tóc bùng xỏa xuống tận eo Rối tung lên Đem theo một mùi máu nhàn nhạt Nhìn một cái là Điền Quyên biết Không phải con người Nếu như không phải cô ả xuất hiện Cô đã quên mất người quá phụ đáng thương này Ở bay là là trên mặt đất Hai mũi chân như bị kéo lê đi Quá phụ cứ bay lờ đờ qua lại trước cổng Hình như không có ý muốn xông vào Điện quyên lấy thêm một chút can đảm Từ từ đi ra ngoài một lần nữa Không quên phát cả cây gậy Trong nhà theo cùng Nhìn biểu hiện của cô ta Có vẻ như không còn tri giác Chỉ đi qua đi lại như một cái bóng Đúng với lời kể của bá Hùng Khi cậu tới nhà quá phụ lần trước Đột nhiên ả dừng lại Xoay người nhìn về phía Điền quyên Đầu cô ta hơi cúi xuống Điền quyên chỉ nhìn thấy Trên người cô ta Những vết cào xé lung tung Rướm máu thanh linh Phần cổ của quá phụ mọc dài ra Cho đến khi cao bằng cánh cổng Hai con mắt độc lòng trắng của cô ta mở ra Nhìn chầm chầm xuống Điền Quyên Không nói không rằng Phần cổ của quá phụ vẫn tiếp tục mọc dài ra Thò qua cánh cổng Điền Quyên lần đầu nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này Sợ tới mềm cả người Cho đến khi bộ mặt gớm ghét của cô ta Đối diện ngang tầm mắt Cô mới lấy lại lý trí Quay người bỏ chạy vào trong Nhìn quanh nhà Thấy có một ô muối đặt trong góc Từ sau khi quá phụ quỷ Đại chiến với mèo tinh Cô đã chuẩn bị sẵn các ô muối để ở khắp nơi Bây giờ là lúc cần dùng tới Cô bê ô muối ra ngoài sân Thì trời ơi Thiếu chút nữa cô đã ngã hẳn xuống đất Quá phụ kia vẫn giữ cái cần cổ dài ngoằng Câu vào bên trong Còn thân thể thì bắt đầu bám vào cổng mà leo lên Y như một con thằng lằn màu tóc Chân tay nhanh thoăn thoát Tiếng cánh cổng trung lên không ngừng Từ thở cha sinh mẹ đẻ Sống gần vùng đồi núi Nghe kể chuyện ma quỷ đã nhiều Nhưng cái cảnh tượng quỷ dị này Có khi ông bà nội của cô cũng chưa từng thấy Ngay khi Điền Quyên định hát âu muối về phía quá phụ quỷ kia Cô ả đã tiến về phía cô Hai nửa bàn chân trước chạm xuống mặt đất Dán đi tập tỉnh Thu lại cần cổ dài của mình Hai trọng mắt trắng chảy ra lệ máu Nhỏ xuống thân thể rách nát Điền Quyên ngừng lại Cô nghe được tiếng nứt nở kìm ở trong cổ họng của cô ta Tuy lòng mắt trắng giả Nhưng cô lại cảm nhận được cô ta đang vô cùng đau khổ Vàng sinh thống thiết Đột nhiên từ phía sau vang lên một âm thanh sột soạt Như có con gì đó đang trường bò về hướng này Điền Quyên quay đầu nhìn Lại một lần nữa sợ đứng tim Quá phụ quỷ kia đang nằm rạp trên đất Chân tay đều cong lên Phần đầu ngẩng lên Thật sự đang bò vào trong sân Phía sau cô ả là bá hùng Ngoài ra còn có mấy tổ tiên mèo tinh cũng đuổi tới Nhưng bọn họ đều không tiến tới gần giữ một khoảng cách không xa. Dù vậy âm thanh gầm gừ vẫn cứ thoát ra, đi qua đi lại tại chỗ như cảnh giới. Điện quyên thầm kêu trời, không biết cái phủ này sẽ bị phá thêm bao nhiêu lần nữa đây. Lúc này cô mới để ý thấy, hai quá phụ quỷ này chỉ khác nhau ở cặp mắt. Một người mắt đen, một người mắt trắng, và người thì khóc lóc đau thương, người kia lại vô cùng giận dữ. Cô chạy về bên cạnh bá hùng Hỏi cậu như thế này là sao Hồn phách của cô ta bị tách đôi Thể hiện hai trạng thái trước khi chết Một nửa đau thương Một nửa thù hận Sao có biết Để lát tao nói cho em nghe Quá phụ đang nằm bò trên đất Bỗng nhiên vặn vẹo thân thể rồi đứng lên Cặp mắt đen nhánh hấp háy Sau đó tiến tới trước phần hồn phách kia của mình Cuối cùng nhập thành một lúc này mắt cô quá phụ cũng trở về bình thường trong đó cũng không còn chứa đựng thù oán và sát khí kinh người như lần trước nữa cô ta nhìn hai bàn tay của mình lại nhìn xuống hai bàn chân lấm lem máu và bùn đất móng chân cáu bẩn và nham nhở cuối cùng cũng được đặt lòng bàn chân chạm đất rồi quá phụ ngơ ngác một hồi bất giác mở to đôi mắt nhìn về phía bá hùng chợt mở miệng hỏi thực sự Không phải cậu giết tôi sao Bá Hùng nghiêm túc lắc đầu Mùi của tôi Và kẻ đã giết cô có thể giống nhau Nhưng tôi không làm chuyện đó Nếu như tôi thực sự giết người Thì vợ tôi đây đã không thể còn sống Quá phụ nghe vậy Nhìn sang Điền Nguyên, Cô vội vã gật đầu như bổ củi Ờ đúng đúng Cái đêm cô bị giết á, Cậu ấy ở nhà với tôi Ở ngoài kia vẫn còn một kẻ giống như cậu ấy Cho dù bây giờ chưa biết là ai Nhưng sớm muộn gì cũng tìm ra thôi Vậy Thi thể của tôi đâu Tôi không biết Thi thể của cô không ở đây Quá phụ cúi đầu xuống Có vẻ bối rối Bá Hùng lại nói tiếp Bây giờ cô có thể đi khỏi đây Làm gì tiếp theo là tùy ở cô Con trai của cô được hàng xóm nuôi dưỡng Sống rất đầy đủ Thằng bé sẽ quên tôi có phải không? Bởi vì tôi chết rồi Đến thi thể còn không tìm thấy Mồ mã không có Thằng bé sẽ sớm quên tôi thôi Bá Hùng và Điền Quyên nhìn nhau không nói Bởi vì hai người cũng không biết Cậu bé có quên mẹ mình hay không? Điền Quyên nhớ đến lời ông nội Ông bảo con người sống nay chết may Đáng sợ nhất là khi mình chết đi rồi Không còn ai nhớ tới mình nữa Thế nhưng ông cũng nói Hết thảy đều là số mệnh Bên chân bị cục của ông cũng vậy Cho dù luyến tiếc cũng đâu thể tìm gì Nếu đã không thể thay đổi Thì chỉ có thể chấp nhận mà thôi Quá phụ khóc nghẹn một lúc Sau đó xoay người đi ra Bá Hùng đi tới, mở cổng Để cho cô đường hoàng đi ra ngoài Tổ tiên mèo tinh lúc này mới nhào đến Kêu lên mấy tiếng Điền Quyên cảm thấy lạnh lạnh ngay bên người Quay qua thì thấy một lão mèo tinh đang đánh hơi mình Lão mèo này da dẻ nhăn nhúm Khuôn mặt phủ đầy những đốm đồi mồi đen kịch Cô giật mình kêu lên Nhảy sang một bên Tiện tai thảy luôn cái âu muối. Lão Mèo Tinh bị dính muối mặn kêu lên vang trời. Nhảy bổ đến trước mặt cô. Há cái miệng rộng lên chực ngoạm lấy cô một cái. Bá Hùng nhanh chân chạy đến cản lại kéo cô ra phía sau mình nói với Lão Mèo Tinh. Nếu các cự muốn theo tôi đi chuyến này chị thì phải nghe lời tôi. Không được dọa người. Càng không được đụng tới vợ tôi. Lão Mèo Tinh thở phì phì Ngắp dài một cái Liền sau đó nhảy lên hè Nằm cuộn mình lại Những con khác cũng học theo y chang Lúc này quá phụ kia đã đi được một đoạn Bỗng nhiên quay trở lại Đứng từ bên ngoài nói vọng vào Tôi nhớ ra một chuyện Lúc tôi bị hại Có nhìn thấy Trên cổ con súc sinh kia Đeo một sợi dây bạc Mặt bạc đều đã xỉn màu Biến thành đen rồi Cô còn nhớ được đặc điểm gì nữa hay không? Quá phụ buồn bã lắc đầu Sau đó khẽ gật đầu với hai người họ Lặng lẽ và cô độc Nhập vào trong bóng đêm Điện quyên rất thương cảm cho người phụ nữ này Nhưng cũng không thể làm gì được cho cô ta Bây giờ bá Hùng mới kéo cô vào trong nhà Mà kể rõ ngọn ngành Thì ra sau cái đêm anh bị trúng độc bộ cạp Quỷ hồn mèo tinh đã kéo theo quá phụ kia ra khu mộ sau vườn. Nhìn qua thì chỉ là một khu mộ bình thường. Nhưng khi xây mộ này, người nhà Phan Bá đã đốt cho họ cả một cơ ngơi to lớn. Tuy họ đã thành quỷ hồn mèo tinh, nhưng cuộc sống của bậc quý tộc chẳng thể thay đổi. Sống sung sướng, chết vẫn sung sướng. Cũng không biết vì sao, sau khi xảy ra vụ việc đó, người chết đều biến thành quỷ hồn mèo tinh. Cho đến nay vẫn ở lại khu vực này, không hề đi về thế giới của người chết. Bọn họ kéo được quá phụ vào địa phận của mình, để cho cô ta bình tâm lại. Suốt mấy ngày không cho ra ngoài, nên trong phủ được bình yên. Nhưng thời gian ra ngoài tìm mực xăm cho Điền Quyên, bá Hùng đã gặp được người quen cũ. Chính người này giúp cậu thu phục quá phụ quỷ kia. Người đó lợi hại thật đó. Không biết là đạo sĩ cao tay nào vậy. Không phải đạo sĩ Là một tu sĩ theo phật môn Ta cũng không hiểu lắm Nên không hỏi gốc gác Chỉ biết sau khi sư phụ của vị huynh đài này mất Hắn đã xuống núi Thay sư phụ bệnh tật lâu năm của mình Giải quán nghiệp đó Vậy còn tổ thiên nhà cậu thì sao? Bọn họ đi theo cậu Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ Ta đương nhiên biết được sự đáng sợ Của tổ thiên nhà mình Cho nên cũng chỉ cho vài người đi theo còn lại đều phải ở biệt phủ. Họ đã ở đây trong năm rồi. Trời khỏi nơi này chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng vì họ lo cho ta, đặc biệt là cụ Cố, nên mới nhất quyết độ đi theo đó. Vừa nói, Bá Hùng vừa đánh mắt ra bên ngoài, nhỏ giọng. Người ban nãy em thấy muối vào chính là cụ Cố. Theo gia phả ghi chép lại, thì chính cụ là người đã chọn ra 157 người chết trong dòng tộc đó. điền quyên hơi ngó ra ngoài, cụ cố mèo tinh vẫn tai lên, dường như nghe được động tĩnh nên ngóc đầu dậy. Không biết lúc còn sống cụ cố này dáng vẻ ra sao, chứ lúc này thực sự nhìn vô cùng đáng sợ. Đừng lo, họ sẽ không làm gì em nữa đâu. Vì em là con dâu phan bá sao? Không, vì em là vợ ta. Ngoài ta ra, bất cứ người nào của họ phan bá. Cũng không thể sống ở đây được đâu Điền quyên có hơi đỏ mặt Thì lại nghe cậu trầm ngâm nói tiếp Tất nhiên là nếu như nhà phan bá Còn có một ai đó mang dòng máu này Giống như ta Thì chưa chắc họ đã tiếp tục nghe lời ta Nghĩ tới chuyện gì đó Cô định hỏi Nhưng bá Hùng đã nói thêm Em yên tâm đi Ta sống nhiều năm trong cảnh Phải một mình tự lo hết tất cả Sớm đã biết tính toán chuyện về sau rồi Nghe thấy thế Cô chợt thương bá hùng Cô tuy mất cha mẹ từ sớm Nhưng ông bà đã bù đắp lại Còn cậu Mang tiếng là sinh ra trong vọng tộc trăm năm Lắm tiền nhiều của Cha mẹ còn đầy đủ Có anh chị em họ hàng Nhưng lại thua xa Cái đứa lớn lên trong núi như cô Thế nhưng Điền nguyên chẳng có tài cán gì Cũng không giúp gì được cho cậu Huấn hồ chuyến đi sắp tới Cô sẽ không quay lại nhà phan bá nữa Ngài lên đường cuối cùng cũng tới Canh tư Gà gáy sớm Điện quyên cả đêm mở mắt thao láo Trong lòng bồn chồn khó tả Cô xuống giường châm đèn lên Định lôi đồ đạt ra kiểm tra lại một lượt Thì phát hiện dưới gầm bàn có một mẫu giấy Nhà họ Dương lại gửi thư đến Bên trong không nói gì nhiều chỉ bảo cô cảnh giác với phan ba lăng vì cậu ta có mối quan hệ rất tốt với họ bạch điền quyên không hiểu nổi lão phu nhân dương thị bà ta rốt cuộc là muốn gì ở cô cứ thả dây rồi lại kéo dây như thế này khiến cho cô rất mệt mỏi nhưng cô không bận tâm lắm dù sao sắp tới cô cũng bỏ trốn rồi cùng lắm đưa tin về cũng chỉ là dương các anh đột nhiên mất tích trên núi khả năng cao là bị hùm beo ăn thịt Kể vậy, cô đốt thư đi, sau đó tiếp tục chuẩn bị đồ đạc. Mọi thứ đều được cô sắp xếp mấy ngày nay. Tối qua, bá Hùng cũng đã vẽ lại hình xăm cho cô, dặn cô mang thêm lớp da giả, đề phòng khi cần dùng tới. Cô mặc đồ của nam giới, quần áo đều là màu đen, tương đối dày. Bó chân lại, để phòng các loại côn trùng chui vào ống quần. Sau đó búi hết tóc của mình lên, buộc bằng một sợi dây vải mảnh màu đen. Lúc cô xuất hiện ngoài sân Bá Hùng cũng vừa đi ra Trong thấy bộ dạng của vợ mình như thế này Cậu ngó lên ngó xuống mấy lượt Rồi cười nói <cười> Cũng giống tiền phu đóng củi đó Em đây thật sự Có thể chặt cả cây Chứ đừng nói chỉ đóng củi Trèo đèo lội suối em đã làm không biết bao nhiêu lần Nói tới đó Cô nhận ra mình lỡ mồm, suýt chút nữa tiết lộ ra chuyện nhà mình ở trên núi liền ngậm chặt miệng Về giặt nhìn bá Hùng Cậu chỉ cười cười lắc đầu không đáp Ra mở cổng để đám người hầu còn dọn đồ ra ngoài Ngoài các thứ đồ dùng cần thiết Cậu còn mang theo một chiếc trương đựng đồ Quyên tò mò hỏi cậu mang cái gì Cậu liền hé nắp trương ra cho cô xem Bên trong là mấy bài vị tổ tiên nhà phan bá Xem ra để mang họ theo cũng không đơn giản Trời hãy còn chưa sáng Bọn họ đã trời biệt phủ qua phủ chính nhập vào thương đoàn hơn bốn mươi người trong đó phần đông đều là thủ hạ được rèn luyện võ thuật rất kỹ lưỡng cùng với hai người một nam một nữ nhà nói được mời về từ đạo quán nổi tiếng bọn họ sẽ phụ trách dẹp bỏ chướng khí tà ma trên đường đi nhà nói phủ họ dương cũng phái theo hai chục người nhưng đều đi phía sau ngoài bá hùng và điền quyên không ai được biết cái đuôi nhà họ Phan Bá Lăng và mười mấy cận vệ riêng của cậu ta cũng đợi ở cuối đường Điền Quyên đảo mắt nhìn quanh mấy lượt Không thấy tên họ bạch kia thì mới vững tâm một chút Thế nhưng cô vẫn rất lo lắng Tên họ bạch lại dễ dàng buông tha cho cô như vậy Chỉ vì vài lời nói của Phan Bá Lăng thôi hay sao Có trời mới tin được Dù như thế nào cô vẫn phải đề phòng những kẻ này Trước khi rời khỏi phủ Phan Bá Ông chánh chẳng thể nói với con trai mình lời nào tốt đẹp, lạnh nhạt bảo. Đừng gây lộn xộn dọc đường đi đó. Chỉ có như thế, bá Hùng cũng không bận tâm. Lòng ngực của Điền Quyên tràn ngập phấn khích, cô nhớ ông bà nội ghê gớm, chỉ muốn thật nhanh về nhà. Chiều hôm qua, cô đã xem rất kỹ bản đồ đường đi, tuy không được chi tiết lắm, đặc biệt là lên tới vùng đồi núi phía bắc. Địa thế vô cùng hiểm trở nên việc dò đường và vẽ lại gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng đủ để cho cô có chút hình dung về đường xá Nhà của Điền Quyên nằm ở đâu đó vùng dưới khoảng lưng chừng chỉ là có chút đồi núi nhưng không ở quá cao Có điều cô nghĩ rằng chỉ cần chưa lên tới vùng núi cao cô tách đoàn ra thì tự mình sẽ tìm được đường về nhà Chuyến đi này đều là nam giới Nếu không tính cô là nữ cải trang thành nam, thì cũng chỉ còn lại người phụ nữ đi cùng với đạo sĩ kia. Hình như họ là hai vợ chồng, hoặc cũng có mối quan hệ rất thân thiết. Bá Hùng tiến lên, trao đổi gì đó với hai người họ. Thấy họ quay lại nhìn, rồi gật đầu. Cậu mới cưỡi ngựa quay trở lại. Có lẽ bá Hùng vừa nói cho họ biết, ngoài người và ngựa, cậu còn mang theo tổ tiên mèo tên nhà mình. xem ra mối quan hệ của cậu với hai người này cũng không đơn giản bọn họ chắc đã biết nhau từ trước nhưng có biết Bá Hùng có dòng máu mèo tinh hay không thì cô không rõ đa số mọi người đều cưỡi ngựa ngoài ra có năm cổ xe ngựa kéo có mái che không phải dạng xe ngựa đóng kính như thông thường Điền Quyên đã từng cưỡi trâu cưỡi bò nhưng cưỡi ngựa thì chưa từng cô cũng không thể cứ thế ngồi cùng ngựa với Bá Hùng Mọi người mà thấy hai tên đàn ông ở gần nhau Thì còn ra thể thống gì Vậy là leo lên ngồi trên một thùng xe Nhân tiện giữ cái rương đựng bài vị cho bá Hùng Khi nào mệt quá Có thể lăn ra ngủ Cô phải nhân lúc đường xá thuận lợi Mà giữ sức để bỏ trốn Bá Hùng cưỡi ngựa ngay bên cạnh thùng xe Thấy Điền Quyên thiêu thiêu ngủ Thì dặn người đánh xe cẩn thận Ổ vôi ổ gà trên đường Bản thân cậu cũng không nhanh không chậm Cứ thông thả đi ở bên Chiều tối Khi mặt trời vừa khuất núi Thương đoàn đã tiến vào một khu vực hoang vắng Bắt đầu có sự xuất hiện Của rừng cây thưa thớt Không phải đồi núi Chỉ là một khu ven rừng Người đi dò đường quay trở lại Nói cách phía trước chừng năm dặm Có một cái làng nhỏ Thống nhất là vào làng nghỉ chân dựng trại qua đêm Rồi dẫn cả đoàn tiến vào Điện Quyên ngủ cả ngày, buổi trưa chỉ dậy ăn qua loa rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Bây giờ cô tỉnh như sáo, mở to đôi mắt nhìn xem có đặc điểm gì giống với khu vực gần nơi mình ở hay không. Thế nhưng nhìn cái cổng đơn sơ dựng lên bằng tre nứa và lớp danh kia, cô đã biết nơi này còn cách nhà mình rất xa. Lúc Điền Quyên chán nản co người vào thùng xem, thì chợt cảm thấy gai ốc trên người nổi dựng lên từng chập. Cô ngẩn phát đầu Xe ngựa của cô vừa đi qua cánh cổng Đồng thời tầm mắt của cô Cũng rơi vào một màn sương lạnh lẽo Cô ngơ ngác nhìn quanh Lại phát hiện chỉ có một mình Đang ngồi trên thùng xe Mọi người đều đã đi đâu hết Ngoài hai con ngựa Vẫn đang chậm rãi kéo xe Thì người đánh xe cũng không thấy Cậu cậu đi đâu rồi Cậu có ở đây không Cô sống ở núi Cô biết rằng vào những nơi quạnh quẽ như thế này lại tiến vào chỗ ở của thần và quỷ. Ai biết được xung quanh có những thứ gì cho nên tuyệt đối không được gọi tên người khác. Đáp lại tiếng gọi của cô chỉ có âm thanh trả trích của côn trùng và vài tiếng chim lạc bầy quanh quẩn. Màn xương như che mờ đi tất cả mọi thứ bao gồm cả sức sống của ngôi làng này. Xe ngựa tiến vào xé màn xương thành đường đi thế nhưng xe vừa vào một đoạn điền quyên quay lại đã không còn thấy cánh cổng đâu nữa tất cả đều bị xương che khuất rồi lúc cô quay đầu lại thì kinh hồn bạc phía nhận ra hai con ngựa kéo xe đột nhiên chỉ còn lại hai khung xương đang di chuyển trên xương vẫn còn dính lại máu thịt đang chảy xuống tựa hồ như hai con ngựa vừa bị tróc thịt đi Điền Quyên bịt miệng không dám kêu, tầm nhìn cũng dần rõ ràng hơn. Phía trước quả đúng là có một vài ngôi nhà bằng gỗ, tuy không lớn, nhưng những căn nhà này đều rất vững chãi. Chỉ là trời mới tối thôi mà không thấy có ánh đèn, cũng không nghe thấy tiếng người nói chuyện. Hai bộ xương ngựa vẫn chậm rãi kéo xe đi dọc theo con đường mòn. Hai bên là vạt cỏ phủ đẫm xương. Điền Quyên không dám cựa quậy gì, ngồi im thinh thích. bất chợt bên trong nhà vọng ra âm thanh mài dao rất sắc bén. Xe cứ đi qua một nhà, thì nhà đó lại phát ra tiếng mài dao bén ngọt. Điện quyên dựng thẳng người ngồi dậy. Tiếng mài dao này đối với cô không xa lạ, giống như người ta thường làm trước khi cắt cổ gà dịch. Sẽ vẫy nước vào viên đá mài lia qua lia lại lưỡi dao, cho tới khi nó sáng bóng lên. Trong vô thức, Điền quyên đưa tay đặt lên cổ mình. Chỉ nghĩ thôi cô cũng lạnh hết cả người Cảm giác trợn ngợp xâm chiếm toàn bộ thân tâm Cô xoay người nhìn hai con ngựa chỉ còn khung xương Nhặt lấy cái que đánh ngựa trong thùng Thử vụt vào xương mông của chúng Hai con ngựa hí lên một tiếng Nhưng chỉ lắc lắc cái đuôi trơ xương Mà không thấy lòng lên cất vó chạy đi Điện quyên vụt thêm mấy cái Chúng vẫn như cũ Dường như không có cảm giác gì Bây giờ nhìn lại những ngôi nhà xung quanh Cô càng thêm kinh hãi Rụng rời chân tay Cửa của các căn nhà gỗ Kèn kẹt mở ra Bóng tối thâm thẳm phía bên trong Như tràn ra ngoài Lẫn lờ trôi ra những con dao Bóng loáng Cô dụi mắt nhìn cho kỹ Những con dao này lơ lửng trong không khí Mỗi dao chỉa về phía trước Giống như có ai đó Đang cầm cán dao di chuyển Nhưng cô nào thấy có ai Cô chỉ thấy toàn dao là dao Dao lớn dao nhỏ Con nào cũng sắc ngọt Đang chỉa thẳng về phía cô Cô ngồi thập xuống thùng xem Lục lội trong tay nải của mình Lấy ra rất nhiều loại bùa chú Mà cô đã học theo sách tự làm Nhưng có vẻ như cô không có căn cơ gì Chúng trở nên vô dụng cả Cô chỉ đành lôi muối và gạo nếp ra Quăng tới tấp về các phía Tiếng gạo muối rơi rào rào trên thảm cỏ Rơi xuống đâu Lại nghe được âm thanh lèo xèo đến đó Một số con dao bị muối và gạo nếp quăng trúng Đều rơi xuống cắm vào trong đất Phía trước xe ngựa thình lình dừng lại Có tiếng người vang lên là giọng một người đàn ông trẻ tuổi Âm giọng rất trầm thấp Khách quý ghé qua làng Chúng tôi đang mở hội Mời khách quý vào mâm Uống rượu ăn thịt tẩy trận Điện Quyên như vớ được cọng cỏ cứu mạng Cô vội chỉ tay mà kêu Anh ơi, anh gì ơi Cô quỷ, anh gì ơi, giúp tôi với Đứng trước hai con ngựa Là một người đàn ông Trong tay cầm theo một cái đĩa đèn Ngọn lửa leo lét nhạt nhòa Trong màn sương mỏng Điện Quyên nheo mắt Nhưng không tài nào nhìn rõ được Cương mặt của anh ta cứ như cả gương mặt đều bị một tầng sương bao phủ. Khách quý nói đùa, ở đây không có quỷ. Không phải, chưa rồi, có rất nhiều dao à, biến đâu rồi. Cô nghi hoặc nhìn xung quanh. Quả thật là không có con dao nào bay lơ lửng cả. Ngay cả dao cắm xuống đất cũng không. Điền Quyên nhìn xuống người đàn ông. Anh ta xoay người, vừa đi vừa nói. Hai con ngựa cũng chậm chạp theo đuôi Có lẽ khách quý đi đường xa mệt mỏi Nên sinh ra ảo giác đó thôi Mời vào làng chúng tôi nghỉ ngơi Uống rượu ăn thịt Và tẩy Trần Câu nói sau cùng của người đàn ông Cứ lạ lạ sau đó Không nói một lèo Mà cứ nhấn nhá phía sau hai từ ăn thịt Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều như thế Anh về Anh có thấy hai con ngựa của tôi bất thường hay không Người đàn ông vẫn tiếp tục đi Lắc lắc đầu Không bất thường Chúng đều là ngựa Anh có nhìn đâu mà thấy Tôi thấy mà Lúc nãy đã thấy rồi Là hai con ngựa rất bình thường thôi Điền Quyên thôi không nói nữa Cô cảm thấy người đàn ông này chắc chắn có vấn đề Thế nhưng quay lại nhìn phía sau Chỉ thấy màn sương đã che lấp cả đường đi. Bây giờ bỏ chạy chắc là không kịp nữa rồi. Cô không dám chắc người đàn ông kia. Nhưng càng sợ hàng loạt những con dao mài sắt lơ lửng đã bị bỏ lại phía sau kia. Càng lúc càng bất an, Điền Quyên không dám thở mạnh. Nhẹ nhàng cất muối và gạo nếp rồi ôm chặt lấy tay nải. Người đàn ông đột nhiên tăng tốc độ rồi sau đó hòa nhập vào một nhóm người Đứng trong một khoảng sân nhỏ Xung quanh đốt đầy những cái đĩa đèn lớn Ánh lửa bập bùng Người trong làng đứng thành mấy hàng lố nhố Người nào người nấy đều nở nụ cười chào đón Nhưng sao cô cảm thấy nụ cười của bọn họ Rất là lạnh lẽo Kỳ lạ hơn cả Cô chỉ thấy miệng của họ hé ra cười Nhưng vẫn không tài nào nhìn kỹ được khuôn mặt Không còn cách nào khác Cả là người ta đã ra đón khách Cô có chạy cũng không chạy được Chỉ có thể chậm chạp xuống khỏi thùng xem Một đứa bé gái xinh xắn Khuôn mặt rất ngây thơ đi tới Miệng vẫn nhuyễn cười Đưa tay lên nói với cô à, Khách quý đưa tay đây Em đỡ xuống nè Điện quyên định từ chối Xua tay Nhưng cô bé vẫn kiên trì đưa tay lên Khách quý đưa tay đây À, tôi tự xuống có được không Không được Con bé cao giọng quát lên Âm thanh lạnh lảnh lạnh cả người Điện quyên méo cá mặt mà nghĩ thầm Phen này xong rồi Đi lạc vào cái làng ma quỷ gì thật rồi Cô nghe người ta kể Ở một số nơi Ma quỷ thường quá thành hình người Lừa người ta vào trồng Rồi hút dương khí Cô nhìn sắc mặt của những người này Đều rất không bình thường Thế nhưng cũng không thể làm khác, chỉ đành đặt tay vào tay con bé kia để cho nó đỡ xuống. Nhưng mà sao bàn tay con bé này nhỏ nhắn trắng mịn, cầm vào lại có cảm giác nhăn nheo giống như da bà già vậy. Cô chỉ dám âm thầm nuốt nước bọt, không dám hé răng lên tiếng. Vừa chạm chân xuống đất, một cơn gió lạnh lẽo thổi thốc tới. Cô vội vã buông tay con bé kia. Người làng chậm chạp tách ra một lối riêng Để cho cô đi vào Điền quyên bắt đầu thấy hoài nghi Liệu có phải là họ đang đợi ở đây Để trò cùng nhau mài dao làm thịt cô hay không Hoặc là một kiểu hiến tế đồng nam đồng nữ gì đó Ông nội kể Năm xưa ông lên trừng theo nghĩa quân Đã gặp một phụ hiến tế trẻ em rất mang rợ Họ chặt đầu hai đứa trẻ Một nam một nữ Phơi lên trên một tảng đá giữa suối Qua nhiều ngày Rồi bọ và côn trùng ăn hết phần xác thịt đi Chỉ để lại cái đầu lâu đỏ ửng. Sau đó đem đầu lâu về Cho vào hai cái hũ Rồi mang ra tế bái Lúc đó Điền Quyên nghe ông kể xong Nằm mơ thấy ác mộng suốt mấy ngày Bà nội mắng ông nội một trận Từ sau đó ông không dám kể chuyện đáng sợ như vậy nữa Nhưng ông không kể Thì tới lượt các ông hàng sớm kể Các ông ấy còn thêm thắt đủ thứ chủ yếu là dọa sợ bọn trẻ con rồi cười rộ lên. Bây giờ Điền Quyên cười không nổi. Cô đi qua hai hàng người mà cứ như đi vào động quỷ, bậm môi bậm miệng mà đi. Quả nhiên họ không nói dối. Người trong làng đang tổ chức tiệc tùng. Hai chiếc bàn dài ghép lại bằng nhiều miếng gỗ lớn được đặt ở giữa sân. Hai bên hai hàng ghế. Bên trên bày rất nhiều đồ ăn. Nhưng toàn là rau cỏ Và các loại ong rừng Giữa bàn có cái thứ gì đó lồi lên Được che phủ bằng lớp lá chuối rừng dày cộm Có vẻ như đó là món chính của bữa tiệc Cô hơi chột dạ nghĩ Liệu có phải mình nghĩ xấu cho người dân trong làng này hay không Đứa bé gái đứng ngay cạnh cô Cười nói <cười> Khách quý ăn thịt không Ăn thịt này rất ngon Nói xong Nó lè lưỡi liếm một vòng quanh môi mình. Cái lưỡi của nó đỏ lờ màu máu. Đột nhiên nó ngẩng phát đầu lên nhìn cô. Khách quý mở ra đi. Xem thịt này là thịt gì. Điền quyên ngó quanh. Thấy người làng đã quay mình lại ở giữa. Cô biết mình yếu thế. Chỉ có thể đưa tay ra bới đống lá chuối kìa. Lớp lá chuối vừa lật ra. Điện quyên đã thét lên một tiếng ván trời Bởi ở bên dưới lớp lá chuối Chính là khuôn mặt trong trạng thái Kinh hải tột độ của bá hùng Khi ở hình dạng mèo tinh Miệng cậu há ra Hai mắt gần như lồi cả ra ngoài Làn da xám xịt như vừa nhúng qua nước sôi Lớp lông xám phủ trên người Cũng đều trụi sạch đi Cậu nằm co quắp trên bàn Không động đậy Không còn chút sức sống nào Như một con mèo lớn bị luộc chín. Con bé kia dí tay vào da mặt bá hùng Quẹt một cái Lập tức bốc ra được một lớp thịt mỏng Nó hào hứng đưa lên miệng mút một cái nhai nhai, rồi đút ực xuống cổ Mở miệng khen nức nở <cười> Thịt mèo này rất ngon Mời khách quý nếm thử đi Không không Không, không phải như thế này tôi, tôi không ăn đâu Điện quyên giật mình tỉnh táo lại Đã thấy gương mặt bá hùng áp sát mặt mình Không phải bộ dạng mèo tinh bị luộc kia Mà hoàn toàn là bá hùng mà cô quen biết Cô đưa tay lên cấu véo mấy cái Lại cảm thấy toàn thân ướt nhẹp Mới biết vừa rồi mình nằm mơ Em thấy thế nào rồi Các anh Em tỉnh lại chưa Cô gật đầu mấy cái Coi như đã tỉnh táo lại mấy phần Bá Hùng đưa cho cô túi nước Lại dùng khăn lao mồ hôi cho cô Cậu nói Lát nữa vào trong kia Mượn nhà người ta Rồi tắm rửa thay đồ đi Em đổ mồ hôi ướt hết rồi Nước trong miệng Điền Quyên Lập tức phun ra ngoài Trên thùng xe lắc lưng Cô nhổm dậy nhìn quanh Liền bị dọa cho chết lặng Không còn nghi ngờ gì nữa Chỉ mới vừa vặn một cơn ác mộng thôi Cái thương đoàn đã tiến vào Trong con đường nhỏ rồi Khung cảnh trong sương mù Dần dần hiện ra Những căn nhà gỗ trải rác Bên trong tối ôm Không nghe được tiếng người Cô toàn mở miệng Thì lại nghe thấy người báo Cậu chú à Phía trước người dân đang mở hồi làng Chúng ta có nên vào nữa hay không Bá Lăng nhìn về phía sau như hội ý với bá Hùng. Điện Quyên lập tức giữ lấy tay cậu, lắc đầu ngoài ngoại Đừng, đừng có vào trong đó. Chúng ta quay ra ngoài đi cậu. Thế nhưng tất cả đều đã chậm mất rồi. Người làng đều kéo nhau lũ lượt đi ra. Trên tay mỗi người đều cầm theo một cái đĩa đèn. Mùi dầu khét lẹt trên đĩa, vô cùng hắc, sọc lên trong không khí. Thấy Điện Quyên bất động không nói gì nữa. Bá Hùng chú ý xem xét cô. lại thấy người cô đều lạnh toát, mắt còn đặt vào một điểm duy nhất. Cậu nhìn theo hướng nhìn của cô, phát hiện ra cô đang nhìn chầm chầm vào một đứa bé gái trắng trẻo, mặc đồ thổ cẩm. Trên tay là cái đĩa đèn nhỏ, khóe môi còn đang mỉm cười. Các anh à, em làm sao gì? Bá Hùng gọi mấy lần, Điền Quyên mới tỉnh lại. Cô thấy mọi người trong thương đoàn đều đang lục tục xuống khỏi ngựa. Lòng ngực như bị bóp nghẹt Cô nói với bá Hùng lần nữa Cậu ơi, mình trở khỏi đây đi Sao gì Ngôi làng này không có bình thường đâu cậu Đứa bé kia Em đã nhìn thấy trong giấc mơ rồi Nó không phải là con người đâu Nhìn bộ dạng sợ đến tái mét Cả mặt của cô Bá Hùng có chút bất đắc dĩ Vì khi nãy người dò đường Đã hỏi qua ý kiến của hai đạo sĩ kia Bọn họ đều nói không có vấn đề gì Thế nhưng vẻ khiếp sợ Của Điền Nguyên Lại khiến cho cậu có chút băn khoăn. Cậu liền nói với bá lăng Hay là chúng ta quay trở ra đi Rồi dựng trại bên ngoài thôi Tránh làm phiền người trong làng Anh họ sao vậy Chị dâu có vấn đề gì sao Ở trong làng vẫn tốt hơn chứ Bên ngoài kia chỉ sợ có thú hoang tấn công Cho dù thương đoàn của chúng ta tương đối nhiều người Nhưng mà sức người không bằng thú hoang được Chẳng biết có phải Điền Quyên nhạy cảm quá hay không Nhưng hai từ thú hoang, hình như được bá lăng đặc biệt nhấn mạnh tới hai lần với bá Hùng. Điện Quyên gườm gườm liếc cậu ta. Cậu ta lại tỏ ra rất vô tội, không hiểu gì. Nhưng không thèm nhìn cô. Bá Hùng sợ trán Điền Quyên, nhẹ giọng hỏi han cô. Không thèm quan tâm tới lời của bá lăng. Vậy nhưng Điện Quyên chợt nghĩ, nếu đó là cơn ác mộng của bản thân thì tốt. Nhưng nếu cái làng này thật sự có quỷ, thì cô cũng muốn xem xem bá Lăng còn ung um dung như thế được hay không. Hơn nữa bá Hùng mà cô biết luôn có sự chuẩn bị rất chu đáo. Nếu cậu cảm thấy an toàn, thì nhất định không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ tới đó, cô hơi chột dạ. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã rất tin tưởng vào bá Hùng. À, thôi cậu, em không sao đâu. Chắc là do đi đường sốc quá. Lâu nay ăn no ngủ kỹ, sức lực có hơi kém. Không thể gì mình mà ảnh hưởng tới mọi người được Nếu đã chào làng rồi Thì cứ tận hưởng đi Bá Hùng chỉ cười cười Ôm cô xuống khỏi xe Lúc này đứa bé gái kia Không nhắm vào ai Lại cứ hướng đến Điện Quyên mà đi tới chìa bàn tay nhỏ của mình ra Vẻ mặt của con bé lúc này Trùng khớp với độ quỷ dị Của đứa trẻ ở trong cơn ác mộng <cười> Khách quý đến chơi làng Mời uống rượu ăn thịt Đến lời nói cũng phải ngắn gọn xúc tích như vậy nè Điền Nguyên cười gượng Cũng đặt tay lên bàn tay nhỏ của con bé Nhưng kỳ lạ là Không hề có cảm giác nhăn nheo như trong mơ Bàn tay con bé nho nhỏ Mềm mại Lại có lớp đàn hồi rất dễ chịu Bột ngựa xong xuôi Cả thương đoàn được người trong làng đón vào khoảng sân rộng Quả nhiên trong sân đã đặt hai cái bàn dài Người ta lại đang lục tục kê thêm bàn ghế Đặt ra những chum rượu rất lớn Bên dưới đó có gắn thêm ống nứa để rót rượu ra Thế nhưng điều khiến cho Điền Nguyên sợ hơn cả là Trên bàn vẫn là những đùm lá chuối Che đậy đi cái vật rất lớn Nghĩ tới hình ảnh trong cơn ác mộng Cô không khỏi run mình Đứa bé dắt tay cô tiến đến bên bàn Nhẹ răng cười hỏi cô với vẻ ngây thân Khách quý thích ăn thịt không? Thịt trần rất ngon đó. Nói xong, cô bé vươn tay kéo lá chuối ra. Điện quyên sợ đứng cả tim. Thế nhưng trái với dự liệu, bên dưới lớp lá chuối là nguyên cả một con lợn trần quay béo ngậy. Mùi thơm phức bay ra khiến cho bao nhiêu người thèm chảy giải. Cô bé chọc một ngón tay vào da lợn, móc xuống một miếng thịt, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Sau đó quét ngón tay còn dính mỡ lên mu bàn tay cô, để lại cả một vệt mỡ óng ánh. <cười> Thật rất ngon và thơm á. Điền Nguyên cười khang, rút tay ra khỏi tay con bé. Nó nhìn cô một cái không rõ ý tứ, rồi chạy về phía những người trong làng. Tuy rằng sự việc không giống như trong mơ nhưng cô có cảm giác rất kỳ quái, khó lý giải. Bá Hùng hỏi mượn chỗ thay đồ. đứa bé gái liền xung phong dẫn hai người đi. Trong lúc Điền Quyên thay sang bộ quần áo khác ở gian phòng nhỏ, ngay phía ngoài là bá hùng đứng đó, chỉ cách cô có một cánh cửa mà thôi. Bên trong không có ánh đèn, chỉ nương nhờ chút ánh sáng từ bên ngoài rội qua khe cửa. Điền Quyên trông thấy dưới khe cửa có thứ gì đó tràn vào, trông như một cái bóng đen nhàn nhạt. Cô lùi vào vách tường, Định lên tiếng gọi bá hùng Nhưng bất tình lệnh Cái bóng đen kia nhanh như cắt Đã mò ra sau lưng cô Biến thành những bàn tay đen đúa Bịch chặt miệng Và khóa chân tay cô lại Điện quyên giãy dùa cổ họng phát ra những âm thanh tắc nghẽn Bá hùng đứng bên ngoài Cách cô có mấy bước chân thôi Nhưng làm cách nào cũng không đánh động tới cậu được Cứ như thể người đang bị bóng đè vậy Vây hãm chặt chẽ Có cảm giác khó thở và đè nén khủng khiếp. Ở phía ngoài, bá Hùng lặng yên đứng đó. Chừng một lúc thì cậu không nghe thấy âm thanh quần áo sột soạt nữa. nghĩ rằng cô đã thai xong. Thế nhưng chờ thêm vẫn không thấy cô mở cửa đi ra ngoài. Bá Hùng xin nghi. Quả thực từ lúc bước chân vào trong cái làng nhỏ này, cậu cũng cảm thấy hơi lạ lùng. Thường ngày giác quan của cậu tương đối nhạy bén. Tuy không có bằng cái lúc hóa mèo tinh, nhưng phản ứng nhạy hơn người bình thường. Thế mà ở trong cái làng này, cậu không nghe được âm thanh của động vật. Cho dù là tiếng vật nuôi cũng không nghe được. Cứ như thể họ không có nuôi con gì. Nghĩ vậy, bá Hùng không chờ nổi nữa. Tuy là hai người đạo sĩ kia đều nói bên trong đây an toàn, nhưng biểu hiện khi mới vào của Điền Quyên rất lạ. Cho nên cậu quay người về phía cửa, đưa tay lên gõ mấy tiếng, các anh à em thay đồ xong chưa bên trong yên tĩnh không có tiếng động cậu hơi sốt ruột lại tiếp tục gõ cửa dồn dập hơn thế nhưng cậu vừa đưa tay gõ cửa được một cái đã thấy cửa bật mở ra bóng dáng điền nguyên xuất hiện cô đã thay sang bộ đồ nam khác nửa khuôn mặt nhỏ được chút ánh sáng chiếu qua vai cậu rọi vào dáng vẻ hơi thẹn thùng Cô cười ngọt ngào nói Âm thanh có chút cao hơn so với khi nãy à, Em thay xong rồi Vừa nãy phải sửa lại cái vải nịch ngực Cho nên hơi lâu Cậu sốt ruột vậy hả Ờ, ta sợ đêm xuống nhiều xương Thay đồ lâu dễ bị cảm Xong rồi thì mau ra ngoài thôi Ăn một chút rồi nghỉ ngơi Sáng mai còn lên đường sớm Dạ, chúng ta đi thôi Điện quyên bước lên vui vẻ khoác lấy một bên cánh tay của Bá Hùng, khiến cho cậu thoáng ngây người. ở chung đã một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cô có biểu hiện thân mật như vậy. hai tay cậu thoáng nóng lên, nhưng cũng không quá để ý. cậu nghĩ là do cô sợ nên mới như vậy thôi. ban nãy điện quyên còn trung rẫy vì cả đoàn giao làng, bây giờ đã vui tươi hẳn lên, ngồi xuống bên cạnh cậu. con bé xinh xắn kia cũng ngồi cạnh cô. Dùng tay bóc lớp da lợn quay đưa lên miệng Ăn rất ngon lành Lớp mỡ dính quanh miệng con bé Nó vui vẻ mút từng đầu ngón tay Điền Quyên dùng tay lao mỡ cho con bé Sau đó trực tiếp bôi lên quần áo của mình Điều này khiến cho bá Hùng ngay lập tức chú ý Quan sát hành động của cô một lúc Thấy cô rất hòa nhập Và quan tâm con bé kia Bá Hùng đứng lên Đi qua chỗ hai đạo sĩ rồi kéo họ qua một bên. Nơi này thực sự không có vấn đề gì sao? Bọn họ lắc đầu. Người nam nói Ờ, tạm thời không có vấn đề gì cả. Trong làng chỉ có vài chục người. Ai cũng rất niềm nở. Tôi đã xem lanh quanh rồi. Không sao đâu. Bá Hùng bắt đầu làm việc với hai đạo sĩ này từ năm kia. Khi đó bọn họ vào vùng trong đánh hàng cũng gặp vài ba chuyện lạ lùng. Chuyện quỷ quái nhất Là bị ma dẫn đường Bá Hùng thì không sao Nhưng mấy thanh niên yếu bóng vía hơn Trong đoàn bị dẫn dụ Nửa đêm nửa hôm leo tích lên cây đa mà nằm ngủ Đến sáng hôm sau mọi người mới cuốn cuồng tìm kiếm Cũng nhờ hai đạo sĩ này Mà mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Dọc đường không gặp phải thêm chuyện quỷ dị nào nữa Cho nên bá Hùng rất tin tưởng họ Mỗi lần có chuyến đi Đều tới cậy nhờ Cậu tuy có máu mèo tinh trong người nhưng không có căng cơ gì cả. Ngoài lúc hóa mèo tinh thì cũng chỉ như một con người bình thường cho nên những việc như thế này đều phải dựa vào đạo sĩ. Hai người họ đã nói vậy cậu cũng không hỏi thêm. Thế nhưng cậu vẫn chưa yên tâm đi tới bên thùng xe ngựa kéo chiếc trương đựng bài vị mở hé ra xem. Cảm thấy hơi lạnh lẽo bên trong vẫn tỏa ra đều đặn Có thể biết mấy vị này còn đang ngủ nướng Bá Hùng đóng nắp rương lại Bờ quay đầu liền có chút giật mình Khi thấy Điện Quyên đứng ngay sau lưng à, Cậu làm gì vậy? "Ờ, không có gì Ta chỉ đang xem cái rương Điện Quyên ngó qua Lại ngạc nhiên hỏi cậu Trong rương có đồ quý gì Mà cậu bỏ dở cả bữa ăn vậy? có gì không phải là cô biết rồi hay sao? Bây giờ còn hỏi lại cậu. Cậu nhìn Điền Nguyên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngờ vực khó nói. Quý tín giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Cưới Quỷ tác giả Kinh Hỷ, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.